Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện v.com và chuyện aud.xyz chương 76 khắp nơi khiếp sở. Mở ngoặt tròn một bất quá ở chỗ này, ta rất vi vọng ngươi có thể gia nhập võ điện chúng ta. Võ điện chúng ta cũng là thế lực võ giả cao cấp nhất tại thương không đại lục. Đãi ngộ có thể khiến ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không trinh lệch so với mấy thế lực lớn còn lại. Tương Hồng cười nói: "Đương nhiên ta cũng là có tư tâm, có thể để cử một thiên tài như ngươi, tương hồng ta cũng có thể nhận được thượng tầng ban thưởng, gạch ngang hơn nữa, năm đó đại ca ngươi Lâm Hiên cũng là gia nhập võ điện chúng ta, 18 tuổi chân võ giả tam truyền võ giả, năm đó ca của ngươi tại Tân Vệ thành đều tạo ra chấn động cực lớn. Đáng tiếc a, Tương Hồng nhìn không được cảm khái, tựa hồ nghĩ đến một ít tràng cảnh vào 6 năm trước. Gạt ngang được rồi, lời cần nói ta đều đã nói, đến lúc đó lựa chọn như thế nào là sự tình của chính ngươi. Tương Hồng cười nói, trong thời gian kế tiếp, ngươi thay gì cũng đừng có nghĩ, dưỡng thương cho tốt, tu luyện, mọi chuyện khác đều đợi qua mấy ngày thương thế của ngươi khôi phục. ta sẽ dẫn ngươi đi liên minh võ giả tham gia khảo hạch chuẩn võ giả, cùng với khảo hạch thực chiến của võ giả. Bất quá ở chỗ này, Khương Hồng đột nhiên từ trên người xuất ra một bản bí tịch màu đen hơi mỏng đưa tới trong tay Lâm Tiêu. Gạt ngang đây là Lâm Tiêu cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy quyển trục này vốn chỉ có mấy tờ giấy hơi mỏng, tên sách là Cơ Sở Nguyên Lực Tu Luyện Pháp. Ăn Lâm Tiêu không khỏi một kích một chút. Thân thể đệ tử luyện tuỷ kỳ bình thường cũng đã khai phát đến mức tận cùng, chỉ là ở bên trên tổ chức cơ bắp tầng ngoài đã rất khó có chỗ để cao thêm, nhưng võ giả sở dĩ có thể không ngừng đề thăng được khí lực cùng tốc độ, thậm chí đạt tới một trình độ vô cùng kinh cường, hoàn toàn là vì trong thiên địa tồn tại nguyên khí. Nguyên khí là căn bản của tu luyện, Tại Thương Khung không đại lục, vô luận là nhân loại võ giả hay là yêu thú, muốn trở nên cường đại, hết tất cả đều là dựa vào nguyên khí trong thiên địa. Nhân loại hấp thu nguyên khí chuyển biến làm nguyên lực chứa đựng trong cơ thể, mà yêu thú thì hấp thu nguyên khí chuyển biến làm yêu lực để tăng thực lực lên, thậm chí ngay cả linh dược các loại Tất cả cũng đều là hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển biến làm dược lực xung hợp đến bên trong cành lá. Gạch ngang tổng giáo quan. Cốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp không phải chỉ có thông qua khảo hạch chuẩn võ giả mới có thể đạt được sao? Như thế nào trong nội tâm Lâm Tiêu tuy rằng kích động, nhưng vẫn là nghi hoặc ngẩng đầu nói, gạch ngang ha ha. Lâm Tiêu Tuy rằng ngươi còn chưa có đạt được khảo hạch chuẩn võ giả, nhưng thực lực của ngươi lại hoàn toàn là chuẩn thực lực võ giả. Bởi vậy ngươi chỉ cần tại Liên Minh Võ Giả thông qua khảo hạch liền có thể được trao tặng cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp này. Chỗ khiếm khuyết của ngươi chỉ là vượt qua một chặng diện, cho nên ta đem cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp sớm đưa cho ngươi cũng không có gì đặc biệt." Phương Hồng cười cười nói, Hơn nữa Lâm Tiêu người biết đấy, Thương Không Đại Lục rất nhiều võ giả, làm cho người người tu luyện cơ sở nguyên lực tu luyện pháp cũng là cực kỳ bình thường. Nhưng vị liên minh võ giả gì đó muốn học viên đề thăng tới chuẩn võ giả sau đó mới trao tặng cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp này. Hơn nữa cũng nghiêm cấm một số võ giả nói ra Nhưng không phải vẫn sớm đem chuyện nó cho đám tử nữ của mình đấy sao?" Lâm Tiêu nhíu mày lắc đầu. Trong lòng cũng là nghi hoặc. Xác thực trên đại lục phần đông võ giả, mỗi một võ giả sau khi tấn cấp chuẩn võ giả cũng đều nhận được cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp. Nhưng những võ giả này thường thường sẽ không đem nó truyền thụ cho người thân cùng con cái của mình. Bình thường phải chờ bọn hắn từ hành thông qua khảo hạch chuẩn võ giả sau đó lại từ liên minh võ giả trao tặng. Gạt ngang đệ tử trước khi không có trở thành chuẩn võ giả, thân thể còn chưa tu luyện tới cực hạn. Tuy rằng sau luyện tùy kỳ bản thân cơ thể sẽ bắt đầu vô ý thức hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng vào thời điểm này nếu như tu luyện cơ sở nguyên lực tu luyện pháp Nếu không căn bản không cách nào cảm ứng được thiên địa nguyên khí tồn tại, càng là sẽ quấy rầy cơ thể bản thân hấp thu thiên địa nguyên khí, khiến cho thân thể đề cao đỉnh chỉ, đề phòng ngăn cản một vài học viên tiếp xúc tới cơ sở nguyên lực tu luyện pháp một mình tu luyện. Bởi vậy liên minh võ giả mới định ra loại quy củ này. chỉ có chờ đệ tử đạt tới chuẩn thực lực võ giả sau đó mới có thể được trao tặng cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp này. Gạch ngang nguyên lai like là như vậy. Lâm Tiêu mở ra bí tịch, lập tức liền nhìn thấy trên trang sách dùng kiểu chữ vừa thu vừa to nhắc nhở người đọc phải đạt tới chuẩn võ giả sau đó mới có thể tu luyện. Gạch ngang cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp này xuất từ võ điện chúng ta. Bên trong có một ít kinh nghiệm của các cường giả võ điện như thế nào, tự chủ cảm ứng thiên địa nguyên khí cùng với mở ra ít nguyên chỉ, ngươi có thể lấy về xem xét thật kỹ một phen." Gạch ngang nhớ rõ nói đến đây, thần sắc gương hồng thoáng chốc trở nên vô cùng nghiêm túc lên. Thực lực của ngươi bây giờ chỉ có thể coi là một gã chuẩn võ giả. Tuy rằng Thiên Phú kinh người, Nhưng trước khi chưa có mở ra ít nguyên chỉ trở thành chân võ giả, ngươi nên cái gì cũng không phải, cho dù là thiên phú của ngươi có kinh người đi nữa, lại là thiên tài, thì một ngày không trở thành chân võ giả thì vĩnh viễn vẫn là người dưới người. Ta đã thấy qua rất nhiều đệ tử, trong đó có một số người cũng đều là trong vòng 14, 15 tuổi trở thành chuẩn võ giả. Nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều không thể nào tại trước 10 sau tuổi mở ra ít nguyên chỉ, bởi vì bọn họ bị tư danh thiên tài ảnh hưởng, mất đi võ đạo chi tâm chính thức, trầm mê bên trong hư vinh, tu luyện võ đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến tức là lùi. Khương Hồng biểu lộ nghiêm túc, tuyên truyền rắc ngột. Lâm Tiêu nghe được trong nội tâm không khỏi rùng mình. Tuy rằng hắn cũng không có chút tâm tính kiêu ngạo tự mãn nào, nhưng lời nói của Khương Hồng vẫn khiến cho hắn xúc động rất lớn. "Gạt ngang được rồi, ngươi trở về dưỡng thương tu luyện cho tốt a. Chờ ngươi thương thế hoàn toàn tốt đẹp sau đó hãy tới tìm ta Khương Hồng vỗ vỗ bả vai của Lâm Tiêu. Về phần sự tình lưu lĩ ngươi cứ yên tâm. Nếu có người tra hỏi, ta sẽ thay ngươi giải thích cùng dọn dẹp." gạt ngang vậy, xin đa tạ tổng giáo quan. Lâm Tiêu trong nội tâm có chút cảm kích. Hắn có thể cảm nhận được Khương Hồng tổng giáo quan đối với mình quan tâm hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, vô cùng chân thành. Gạt ngang quán chủ thật sự không ngờ tên Lâm Tiêu này lại cũng là một thiên tài. Lâm Tiêu đi rồi, đám người nô ba đi tới trước mặt Khương Hồng vô cùng cảm khái nói, sắc mặt cũng có chút kích động. có thể chứng kiến một thiên tài phát triển đối với bọn hắn mà nói cũng là một sự tình vô cùng kích thích cùng kích động